các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tức gọi bộ phận quảng cáo của công ty tới liên lạc với cô việc này đối với anh mà nói chỉ cần một câu mệnh lệnh mà thôi dễ như trở bàn tay vậy em làm sao lại ở chỗ này anh hỏi sở tiểu tinh ngầm nghiêng cây bút trên tay cô mới là người phải hỏi anh tại sao lại ở chỗ này biển số nhà lại không nói tôi không thể tới anh thì sao nói cho cùng biển số nhà cũng không nói anh không thể tới Hắn trầm giọng nở nụ cười Tôi với anh là ai tiến vào trước Nàng không chú ý tới anh đến từ lúc nào Anh không có chú ý Lúc anh tan tầm không có việc gì làm Thì đi dạo tới nơi này đại bắc lớn như vậy Ai ngờ lại ở trong này gặp được em Anh bình thản không có gì lạ nói Chỉ có chính mình trong lòng hiểu được Chuyện gì đã xảy ra Đương nhiên là cô tới trước Anh theo sau tiến vào Mà anh không thông minh Để cho cô nói nhiều về vấn đề này Anh liền quay về vấn đề chính, khơi gợi một vài gợi ý. Anh có chút đói bụng, em không đói sao? Có muốn gọi một vài món ăn hay không? Nếu không có việc gì để nói, tôi phải đi rồi, tôi sẽ theo lời nói đi tính giá. Ba ngày sau sẽ trở lại công ty, hướng anh báo cáo giá, được không? Sở tiểu tinh thu hồi máy vi tính, phòng vệ trong lòng đã trở lại. Cô cảm thấy đang cùng anh quá gần gũi, lập tức liền tự động keo giãn khoảng cách. Lòng kỉnh Vũ nhìn ra, cô đối với việc có hứng thú. Ngại gì lần nữa cùng cô thảo luận làm ăn công việc Chính là không thể làm cho cô nhanh như vậy rời đi Vậy em có thể hội mất đi một khách hàng khác Ai? hoa lan viên của anh Cô liếc qua đôi mất sâu mê người của anh Trong lòng không khỏi bối rối hoa lan viên trong miệng anh càng làm cho hai gỏ má cô nóng lên Cô vẫn không quên chuyện đã phát sinh ở nơi đó Căn cứ vào lý do trở ngại vật trong lòng Cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục làm ăn quảng cáo với công ty của anh Nhưng nếu vì quảng cáo công ty, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Bất quá. Đây cũng không phải là việc công ty quảng cáo bình thường có thể làm. Hoa Lan Viên Anh, chính yếu là muốn sửa đổi việc phần website, phải tinh thông website mới có thể chế tác được. Long Kỳnh Vũ lấy lui làm tiến. Tại công ty của tôi có công nhân am hiểu làm website quảng cáo. Cô không thể bỏ qua cuộc làm ăn này. Chỉ cần có thể làm cho công ty quảng cáo của cô sinh tồn phát triển, cô sẽ cố gắng vượt qua vấn đề cá nhân. Cô lần thứ hai lấy máy vi tính sách tay ra Như vậy thật tốt quá Nhân viên làm website công ty Không biết chạy đi đâu Lòng kỉnh vũ trong lòng vui mừng cười to Bất quá vẻ mặt vẫn là thản nhiên Anh cuối cùng cũng không làm cô chạy trốn Nội dung hình thức quảng cáo Anh cần là gì Sở tiểu tinh quyết tâm vô cùng Lòng kỉnh vũ cũng không ngốc như vậy Nếu để cô ở lại Khi tỏ vẻ cô nghĩ muốn tiếp anh sinh ý Anh có thể từ từ sẽ đến Không vội Trước tiên nên ăn gì đã, anh gọi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Anh buông chén rượu trong tay, người phục vụ đưa tới thực đơn. Anh không thể để cô đi, có thể giữ cô được bao lâu, cho dù là không nói chuyện tình yêu, chỉ nói chuyện làm ăn mà cô thấy hứng thú. Sở tiểu tinh liền thấy người phục vụ đi tới, cô phải cùng anh ăn cơm rồi. Để bạo trụ được cuộc nói chuyện này, anh nói gì cũng phải nhẫn nại. Nếu cô coi lòng kỉnh vũ là khách hàng của mình, lấy lễ đối xử, Cố gắng vượt qua sự lo lắng của chính mình Còn không đủ sức vừa thấy anh cười Nội tâm của cô liền dao động bối rối Tôi mời Làm gì có khách hàng nào đi mời chủ nhà Cô nói Anh không có ý kiến Anh rất hào phóng Tiên sinh, tiểu thư muốn ăn chút gì Người phục vụ đưa thực đơn đến Lòng kỉnh vũ nhìn thấy thực đơn Bởi vì mưu kế đã thành công Mà cười trộm thật lâu Sở tiểu tinh dầu dĩ chờ Không hiểu được trên thực đơn viết những gì Anh vì cái gì nhìn lâu như vậy cũng không gọi đồ. Cuối cùng anh đem thực đơn bỏ xuống. Một phần cơm đơn giản, Long Kỳnh Vũ nở nụ cười hướng tới người phục vụ nói. Sở tiểu tinh cảm thấy buồn bực, anh nhìn lâu như vậy cũng chỉ gọi mỗi món này. Tôi cũng giống như vậy. Sao em không gọi món khác? Long kỉnh Vũ hỏi cô. Anh xem lâu như vậy mà chỉ gọi một phần món ăn, từ đó có thể thấy được quán rượu này đồ ăn không được tốt lắm. Cô suy luận hợp lý. Anh bất ngờ vì cô lấy quan điểm của hắn làm chủ, cảm giác này khá tốt. Em luôn luôn tôn trọng khách hàng của mình như vậy sao? Anh nhìn chằm chằm cô hỏi. "Đương nhiên. Công việc như vậy rất vui." "Đúng. Em thích công việc cũng như nói chuyện làm ăn à? Có khách hàng thì sẽ làm việc và có thu nhập, công ty của anh chẳng vậy cũng vậy sao?" Cô khó khăn cười một tiếng, vấn đề của anh cũng không làm người khác khó chịu. Ít nhất, anh không hỏi tới chuyện kết hôn của cô hoặc lấy chuyện tối hôm qua nói móc cô, như thế nào lại có sự chuyển biến lớn như vậy cảm giác khác xa so với lúc trước nói thật đúng trong miệng anh vừa nói trong lòng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net